Nàng muốn đi ngăn cản nhưng không còn kịp nữa rồi, Duẩn Tuyết Nhiên vừa mới đứng ở bên cạnh nhưng Minh Thu dùng hết sức lực toàn thân nên dù là người bên cạnh cũng không kịp cứu nàng. Duẩn Tuyết Nhiên bị dọa sợ nhưng vẫn nhanh chóng chống trả lại tuy nhiên lại vẫn bị Minh Thu bắt được tay đặt lên cổ Duẩn Tuyết Nhiên, Minh Thu kiêu ngạo nở nụ cười. Lúc này Bạch Vũ mộng thật sự tức giận đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi mà kiên cường của Duẩn Tuyết Nhiên thì không kiềm nén được cơn thức ở đáy lòng nữa mà hoàn toàn bộc phát ra ngoài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 Hình như Minh Thu có chút do dự, bàn tay bóp cổ Duẩn Tuyết Nhiên cũng hơi thả lòng, Duẩn Tuyết Nhiên bắt lấy cơ hội, cắn một cái vào tay Minh tu ngụ, Minh Thu cảm thấy đau đớn, buông tay ra theo bản năng, bạch vũ mộng vội vàng lấy tuyết cầm trong tay áo ra kéo Duẩn Tuyết Nhiên lại.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 Nói xong đưa viên thuốc cho ám vệ ở bên cạnh ý bảo hắn cho hắn ta uống. Viên thuốc này không giống viên vừa rồi Lâm huyền Nguyền uống, mà ngược lại còn đáng sợ hơn, lần này Minh Thu đã thật sự chạm tới điểm mấu chốt của Bạch Vũ Mọc nên nàng mới thức giận như vậy. Bạch Vũ Mộng vừa mới chuẩn bị nói gì đó thì bỗng nhiên nhìn thấy đại trưởng lão muốn ôm Lâm Nguyền Nguyền rời đi, hừ, xem cho hay cho đã biết bản thân mình khó thoát khỏi cha tấn nên muốn bỏ chạy trước sao. chương 123, băng Liên tới tay.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 Duẩn Minh Hy dậy dỗ muội muội rồi mới chú ý tới một đám người bên cạnh đi tới vòng quanh Bạch Vũ mộng hai vòng, miệng chật chật hai tiếng, không ngờ biểu muội lại là một đại mỹ nhân. Bạch Vũ mộng trợn trừng mắt cảm nhận được nam nhân bên cạnh thức giận nên trần an hắn một chút rồi mới mở miệng, biểu ca cũng không thể, xinh đẹp như vậy. Mặt Duẩn Minh Hy đen lại, lại có người nói hắn xinh đẹp, xinh đẹp là để chỉ nữ từ, sao có thể dùng để hình dung hắn, hắn hận miến răng miến lợi nhưng lại không thể nào phản bác. Bạch Vũ mộng hoạt bát chớp mắt rồi lại mở miệng ta nói biểu ca này, chắc không phải ngươi là nữ tử nhưng từ nhỏ bị nuôi như nam tử chứ ai ra thật là đáng thương. Tâm tư treo chọc của Bạch Vũ mộng nổi lên, biểu ca này có tính tình cười mở làm cho người ta thấy rất thoải mái nên nàng mới nhịn không được muốn treo chọc hắn một chút nhìn thấy hắn cam chịu thì tâm trạng lại tốt lên một cách khó hiểu. Duẩn Minh Hy miến răng miến lợi, nhưng lại không có cách để phản bác hung hăng chừng mắt nhìn biểu muội mình, lúc bắt đầu hắn tưởng nàng là một mỹ nhân rụt rè nhưng không ngờ lại là người độc miệng. Nhưng hắn lại không thức giận được tự nhiên có thêm một biểu muội nên ngay từ đầu hắn đã không tin nhưng đến hiện tại thì lại thấy vui mừng, hắn rất thích biểu muội này. Duẩn Tuyết Nhiên cười gian trá, rốt cục cũng có người chỉ được ca ca thật tốt quá, thì thì thật sự quá lợi hại xem thử sau này ca ca còn dám ức hiếp nàng không.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 Kết quả đương nhiên là hắn bị dậy dỗ một trận, nhưng hắn lại không biết sửa sai, cứ đến một lần là lại bị dậy dỗ một lần, hắn lặp đi lặp lại không biết mệt chỉ vì muốn uống được loại rượu đó. Bạch Vũ mộng nghe xong thì bật cười thành tiếng, những người khác cũng đều buồn cười, dẫn tuyết nhiên cười lớn nhất, không ngờ ca ca mình cũng biết sợ thật là quá vui.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 Duẩn hoành chết mở miệng nói, hắn không muốn để cho đám người bạch vũ mộng lâm vào nguy hiểm. Này ai muốn bảo vệ nàng, nhưng ở đây cũng không có gì vui để chơi, ra ngoài xem cung biến cũng thú vị ta cố gắng đi giúp một chút vậy. Duẩn Minh Hy làm bộ thờ ơ, bạch vũ mộng biết rõ tính tình của hắn nên cũng không tức giận, Duẩn tuyết nhiên thấy ca ca muốn đi ra ngoài thì không chịu yếu thế, phụ thân ta cũng phải đi ta cũng muốn đi chơi. Duẩn Hoành Chiết vừa định mở miệng trách móc thì Duẩn Tuyết Nhiên liền út ước chảy nước mắt, vì sao lần nào ca ca cũng đều có thể đi ra ngoài còn ta thì không thể, có phải phụ thân không thích Nhiên Nhi không? Duẩn Hoành Chiết thấy vậy thì đau lòng ý định cứng rắn lúc nãy cũng dần dần bị dao động tuy rằng Duẩn Tuyết Nhiên cũng có võ công nhưng đối với người hiểm ác bên ngoài thì sợ là không địch lại. Phụ thân, để Nhiên Nhi đi đi ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt cũng đến lúc để nàng ra ngoài trải nghiệm rồi. Duẩn Minh Hy ở bên cạnh nói thêm vào, đừng thấy bề ngoài hắn ghét bỏ nàng mà lầm, hắn cực kỳ chiều vị muội muội này. Duẩn Hoành Chiết thấy con trai con gái đều cầu xin hắn thì dù cứng rắn cũng không thể hạ quyết tâm được nghĩ rằng Vũ Nhi nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt nên cũng đồng ý. Được rồi, nhưng còn phải chăm sóc bản thân cho tốt trước kia suốt ngày đánh nhau náo loạn lần này xa nhà, mọi chuyện đều phải cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì thì truyền tin về ta chắc chắn sẽ cố hết sức hỗ trợ. Câu nói cuối cùng là nói với Lam Hạo Thần. Lam Hạo Thần nhẹ gật đầu rồi thương lượng một chút chuyện sau đó quyết định ngày mai liền khởi hành càng nhanh càng tốt dù sao để lâu quá sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Thật ra trong tư tâm Bạch Vũ Mộng không muốn xin bồng lai đảo giúp đỡ bởi vì bồng lai đảo đã cách xa khỏi thế giới bên ngoài. Nếu lần này ra tay giúp đỡ thì nhất định sẽ gây ra đại loạn nàng không muốn phá hủy nơi bình yên này của người thân mình. Cho nên nàng sẽ cố hết sức để không cần nhờ vào họ, nếu không gặp tình huống bất đắc dĩ thì nàng sẽ không để bồng lai đảo lâm vào hiểm cảnh. Mấy người thu dọn xong, sáng sớm hôm sau liền xuất phát, Duẩn Hoành Chiết đưa túi hương cho bọn họ, bọn họ dễ dàng ra khỏi bồng lai đảo, đi về phía mục loan thành, đô thành của Lam Thường Quốc. Trên đường đi bọn họ tách ra, mỗi người một ngà, nhưng từ bồng lai đảo đến Mộc loan thành, dù có đi cả ngày cả đêm thì cũng phải cần một khoảng thời gian, bọn họ chỉ có thể cố hết sức nhanh một chút rốt cuộc sau hơn nửa tháng mới tới nơi. Đầu tiên là lặng lẽ cải trang để vào thành, không thể làm kinh động đến bất cứ ai, kỹ thuật cải trang của Bạch Vũ Mộng có thể nói là cực kỳ thuần thục nên không ai nhận ra bọn họ. Rửa mặt trải đầu ở quán trọ xong, nghỉ ngơi cả đêm, mật thám được phái đi tìm hiểu tin tức đã quay về, nơi này là lạc hoa lâu tuy rằng cung biến làm dân chúng hoảng sợ nhưng vẫn không cản trở cuộc sống hàng ngày của bọn họ cho nên lạc hoa lâu vẫn đầy khách như cũ, điều này càng thuận tiện cho bạch vũ mộng thu thập tin tức. Đám người bạch vũ mộng ngồi trong nhã gian riêng của nàng, trường quầy lạc hoa lâu văn bác đi vào, bạch vũ mộng nhìn nam từ trước mắt vừa lòng gật đầu, hắn đã quản lý lạc hoa lâu rất tốt. Tiểu thư Văn bác nhẹ nhàng gọi một tiếng, trong giọng nói kho nén được vẻ kích động. Ừ, văn bác ngươi nói cho ta nghe tình huống gần đây trong kinh đi. Bạch vũ mộng nhấp một ngụm trà, mắt nhìn về phía hoàng cung, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dạ, văn bác lên tiếng, thấp giọng kể lại mọi chuyện đã xảy ra gần đây, càng nói càng thấy thức giận. Lam Cảnh Diệp thống lĩnh Đại Thần trong triều đường Hoàng đứng trên chiều đình ép Hoàng thượng thoái vị, Hoàng thượng không đồng ý, Lam Cảnh Diệp không làm thì thôi nhưng đã làm thì phải làm đến cùng, muốn trực tiếp ép vua thoái vị, nhưng bởi vì trước khi đi Lam Hạo Thần để lại ám vệ nên Lam Cảnh Diệp mới chưa thành công. Sau đó không biết Lam Cảnh Diệp dùng cách gì mà lại liên lạc được với chiếc vương Dương Dịch Chiết của Phong Quốc binh mã Phong Quốc đã vây quanh Hoàng Thành, giờ phút này đang chuẩn bị tiến quân đánh Hoàng Cung. Dương Dịch Chiết Bạch Vũ mộng nghe đến đó, nhẹ nhàng nhíu mày, miệng thi thao. Ừ, nhìn tình thế hiện tại sợ là không mấy lạc quan, Lam Cảnh Diệp đã không còn nhẫn nải, căn cứ theo tin tức mà chúng ta nhận được thì vào hôm nay Lam Cảnh Diệp chuẩn bị liên hợp với Dương Dịch Chiết Tiến đánh Hoàng Cung. Văn Bác tiếp tục nói, xem ra hôm nay Phụ Hoàng gặp nguy hiểm rồi, Lam hạo thần trợt nhíu mày trên người tỏa ra khí thế cao ngạo có thể thấy được hắn thật sự tức giận rồi. Dám thừa dịp bọn họ không ở đây muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, Lam cảnh diệp ta thấy ngươi thật ngu xuẩn, ngươi không biết là chọc giận ta thì kết quả của ngươi sẽ không tốt đẹp sao. Lá gan cũng thật lớn, ai ra, lại là một người đáng thương. Duẩn Minh Hy thở dài, nhìn bộ dáng âm độc của Lam hạo thần, lại thấy vui sướng khi người gặp họa Được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút rồi tiến công đi tiểu ảnh, sợ là ngươi không thể hồi phủ rồi, đi cùng chúng ta đi.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 Làm ngạo thiên bị âm thanh này thu hút nhìn thấy dọn ước liễu vẫn trẻ như xưa cũng hơi kinh ngạc muốn hỏi cái gì đó nhưng chỉ có thể há miệng thở dốc mà không thể hỏi ra miệng được tất cả mọi chuyện nên đợi sau này rồi nói. Chợt chậc cảnh tượng thật thâm tình nhưng bây giờ ta lại muốn hủy nó. Đột nhiên có một giọng nói hùng ác vang lên, bạch vũ mộng nhìn qua, người đó là bạch cầm trình.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 Trúc Đạp Vũ kéo Mạc Hàn Trần ra cúi đầu kiểm tra mạch tưởng của Lam Hạo Thần, đột nhiên hoảng sợ mở to mắt vội vàng lấy một tờ giấy có ký thực kỳ lạ trong ngực ra, miệng thi thao. Mồ hôi trên mặt Trúc Đạp Vũ càng lúc càng nhiều tiếng hít thở của mọi người càng ngày càng nhỏ, sợ làm phiền Trúc Đạp Vũ trị liệu. Đột nhiên, chúc Đạp Vũ thua tay lại miệng phun ra một ngụm máu tươi, Mạc Hàn Trần vội vàng đỡ nàng, sao rồi, Hạo Thần xảy ra chuyện gì?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 Mộ Tú Tình thua tay lại, đầu bị choáng váng, nàng ngã xuống, Dưễn Tuyết Nhiên nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng, nhưng cơ thể nho nhỏ không chịu nổi sức nặng của nàng, Ka Ka, nhanh đến đây giúp ta. Dưễn Minh Hy không cam tâm tình nguyện tiến lên đỡ Mộ Tú Tình, Mộ Tú Tình nở nụ cười cảm kích Dưễn Minh Hi sừng sốt một chút rồi lập tức quay mặt đi không nhìn nàng nữa. Tình tỷ tỷ, Hạo Thần Ka Ka có thể sống được không? Dưễn Tuyết Nhiên rè dặt cẩn thận hỏi, sợ giọng nói quá lớn sẽ đánh thức nam tử đang ngủ say.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 Bạch Vũ mộng mờ mịt nhìn thoáng qua thu hàng rể, sự tuyệt vọng trong mắt hắn làm tổn thương nàng, trong lòng lại bắt đầu đau đớn, nhưng lại không thể thay đổi được gì. Chúc đạp Vũ cố hết sức ngồi dậy cầm chặt lấy tay Bạch Vũ mộng, Vũ Nhi, người phải kiên trì, máu của người cũng vô dụng thôi nhanh chóng đi băng bó đi, như vậy thì Lam Hạo thần mới có thể ra đi vui vẻ đúng không?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 Ai nha, vẫn là bên ngoài tốt hơn, tự do hơn, sao ngươi không mở miệng nói sớm một chút chứ, làm hại ta ở cùng các ngươi buồn bực lâu như vậy. Duẩn Minh Hi rụi cánh tay, miệng oán giận nói. chương 130 chính là bằng hữu Hừ ca ca thối, không biết quan tâm tì tì một chút nào. Duẩn tuyết nhiên bất mãn hừ trên mặt đầy vẻ vui sướng.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 Bọn họ chỉ cần đứng như vậy, dùng cơ thể bảo vệ nữ tử vô cùng tôn quý này, đám người thu hàng rể đã sớm đã phi thân lên, chém giết đám H. y nhân, ngăn cản bọn họ tới gần bạch vũ mỏng. Thích khách càng lúc càng ít nhưng trong rừng lập tức vang lên tiếng tiêu, đám H. y nhân còn lại nghe thấy, mắt đỏ bừng lên, nhào lên chém giết như không muốn sống, giống như không cảm thấy đau.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 Khóe miệng chảy máu tươi, nửa bên mặt sưng lên, vốn dĩ là một đại mỹ nhân mà lại trở nên chật vật không chịu nổi tiểu nha hoàn kia nâng tay lên muốn đánh thêm lần nữa, hạ tử lăng bắt lấy tay nàng, đồng thời đánh cho tới khi nàng ta nổi đong đó mắt. Lớn mật dám động tay trong vương phủ, người đâu, bắt nữ nhân vô pháp này lại. Thượng sườn phi nhìn thấy nha hoàn của mình bị đánh tức giận không chỗ phát tiết ra lệnh người phía sau động thủ.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 Làm giác phong sừng sốt một chút lào đến chỗ thượng sườn phi, ánh mắt của hạ tử lăng nhất thời trở nên thê lương và tuyệt vọng tràn cứ nhìn như vậy, không cố sức vùng vẫy, vừa mới uống mấy ngụm nước nên hiện tại nàng không có chút sức lực. Nàng không vùng vẫy nữa tùy ý để mình dần chìm xuống nước, bạch vũ mộng nhìn thấy hoàn cảnh không đúng, đồng từ co rụt mạnh mẽ, cả người đầy sự hung ác, vận dụng nội lực tuyết cầm trong tay áo bay ra cuốn lấy hạ tử lăng kéo lên bờ. Sau khi làm giác phong buông thượng sườn phi xuống, nhìn thấy hạ tử lăng đang chìm xuống, cảm giác đau đớn thấu tim gan tra tấn hắn, lúc muốn đi xuống cứu nàng thì tuyết cầm lại nhanh hơn hắn. Hạ tử lăng được đưa lên bờ, phun ra mấy ngụm nước, ho mạnh, bạch vũ mộng vội vàng cởi áo choàng ra khoác cho nàng, làm giác phong không có để ý đến thượng sườn phi, nhanh chân bước tới. Sao người lại có sao không ta lam giác phong vội vàng muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt tuyệt vọng của hạ tử lăng ngắt ngang.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 Tử lăng lam giác phong vừa định mở miệng, nhưng lại bị tiếng hét bên kia ngắt ngang, không thể không nói, ngươi vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Hạ tử lăng càng ôm chặt bản thân hơn, cả người không ngừng run dày, nhưng lại cuột cường không muốn ngẩn đầu lên, cuối cùng chịu không nổi nữa nên ngất xỉu, ngã về phía trước, dù vậy nàng vẫn nói một câu, vỗ tỉ tỉ, đưa ta trở về cầu ngươi.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 Câu nói ba phải khiến mọi người thở dài bất đắc dĩ, nói cũng như không nói, bây giờ mỗi ngày bọn họ chỉ có thể đút đồ ăn nước uống cho bạch vũ mộng để cho đứa bé có dinh dưỡng. Phần cách tuyến, bắt đầu từ đây tình tiết chuyện truyền qua hiện đại nên mình sẽ sửa xưng hô theo hướng hiện đại nha. Bác sĩ, mau tới đây, bệnh nhân đã tỉnh. Bạch vũ mộng vừa tỉnh lại thì chợt nghe thấy bên tai có những âm thanh ồn ào, xoa xoa cái chán đau đớn, chậm rãi nhìn xung quanh. Đột nhiên nàng thấy sừng sốt, sao lại thế này?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 Vũ Nhi, rốt cục cháu đã tỉnh rồi. Bạch lão ra kích động mở miệng, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ vui sướng nhưng lại làm tổn thương Bạch Vũ Mộc cô lại khiến bọn họ lo lắng. Sao cháu lại ở chỗ này? Bạch Vũ Mộc xoa chán, cố hết sức mở miệng. Cháu té xỉu ở trong phòng, nếu không phải là tình nhi và hạo thần tới tìm cháu thì chúng ta còn không phát hiện ra. Thạch tử ngâm bất đắc dĩ thở dài. Làm hạo thần sao? Bạch Vũ mộng mở mắt nhìn ra ngoài cửa nhưng lại không nhìn thấy gì cả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 Quốc gia tình tỷ tỷ phái người tới, hình như nam nhân có liên quan đến tình tỷ tỷ đã biết tin tức của tỷ ấy, muốn kêu nàng trở về, ngày đó sau khi nàng đi gặp xứ giả trở về thì luôn giàu dĩ không vui, cho đến sau này nàng đi tìm ngươi thì không còn tin tức nữa. Hà tử lăng nhanh chóng mở miệng, bạch vũ mộng lâm vào trầm tư, nam nhân kia chắc hẳn là hoàng đề đương nhiệm của minh quốc bách lý giật thanh rồi tên nam nhân đã phụ mộ tỷ tình rồi bị nàng hủy hoại Qua vài ngày sau, mộ tỷ tình trở lại ngoài dự đoán Bạch Vũ Mộng thật sự rất kinh ngạc sao nàng lại có thể trở lại nhanh như vậy mà mộ túy tình lại chỉ là khôi phục nhanh còn những thứ khác thì không hề nói một chữ. Điều này làm cho Bạch Vũ Mộng cảm giác mộ túy tình có chuyện gạt nàng bởi vì lúc trước đến hiện đại mộ túy tình cũng không hề nói với nàng về chuyện bác lý giật thanh phái người đến đây bây giờ nàng lại cảm thấy mộ túy tình có chuyện quan trọng không muốn nói cho nàng biết. Nhưng nếu mộ túy tình không muốn nói thì nàng cũng sẽ không ép dù sao nàng tin tưởng, nàng mộ túy tình tuyệt đối sẽ không phản bội mình Lúc Bạch Vũ Mộng trở lại phòng nhìn thấy mộ túy tình tự cắm hoa trong phòng nàng, đây là chuyện nàng luôn làm trong mấy ngày nay, lúc nào cũng chỉ hy vọng xây dựng một hoàn cảnh tốt cho Bạch Vũ Mộng Bạch Vũ Mộng chầm chập đi qua ngồi xuống bên bàn thấy mộ tú tình đùa nghịch hoa, suy nghĩ rồi mới mở miệng nói tình nhi, người quyết định rồi sao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 Người sao người biết ta không thể bảo vệ nàng. Duẩn Minh Hy nóng nảy, không cam lòng nhìn xem mộ túy tình. Ha, không biết là ai bị Lam hạo thần truy đuổi chạy chối chết còn không biết xấu hổ đứng đây nói. Mộ túy tình xoay chuyển trong mắt đâm trọt vào chỗ đau của hắn. Duẩn Minh Hy thở hồn hền, nói không được một chữ, bạch vũ mộng mí môi cười khẽ thì ra nàng còn có rất nhiều bằng hữu cảm giác này thật tốt.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 Đường ức ảnh cầm tay Bạch Vũ Mộng an ủi cho nàng thêm sức mạnh. chương 152, Độc Dược, ngày hôm sau, đột nhiên có một đám quan binh vào quán trọ nói là muốn bắt phản tặc hôm qua có người lèn vào hoàng cung trộm bảo bối. Cũng không nói rõ là bảo bối gì, nhưng Bạch Vũ Mộng biết nhất định đây chỉ là một cái cớ, xem ra, mộ rung nam đã hành động mà sợ là mộ rung tịch lạc đã nhận ra điều gì đó rồi. Tam tàu, bọn họ chuẩn bị đến điều tra, người thấy chúng ta có nên tránh mặt hay không?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 Độ cười của bạch vũ mộng cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, tiếp tục làm bộ như không có việc gì xảy ra, nhìn chằm chằm lá thư trong tay, nhưng tâm thư không biết đã bay tới nơi nào rồi. Ở dưới bàn, hạ tử lăng thầm đã lam giác phong một cước chừng mắt nhìn hắn, lam giác phong khó hiểu còn chưa nhận ra mình đã gây chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt trách cước của mọi người thì mới biết được mình đã nói sai rồi, vội vàng che kín miệng, không mở miệng nữa. Chờ sau khi tất cả mọi người ra ngoài.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 Hiểu ảnh, người đi theo xem thử đi. Bạch Vũ Mộng nói một câu với đường ước ảnh kéo bác Lý Giật Thanh đang muốn đuổi theo thấy Duẩn Minh Hy đã nhàn nhã đi ra ngoài. Bạch Vũ Mộng nhăn mày lại. Người vẫn không nên đi quấy giày nàng, hiện tại lòng nàng rất loạn, ngươi đi qua đó cũng chỉ gây thêm phiền phức thôi, không bằng ngồi đây nói lý do cho ta nghe đi. Bạch Vũ Mộng hiểu rõ thế cục nhìn chằm chằm bác Lý Giật Thanh, dù là một đế vương thì cũng cảm thấy hơi kinh hãi. Bác Lý Giật Thanh thở dài.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 Người mộ tí tình tức đến nói không ra lời. Duẩn Minh Hy, người cố ý đúng không ta không phải là công chúa gì cả chú ý lời nói của người đi, muốn ta tìm người đến dạy dỗ người cách nói chuyện hay không. Các ngươi đừng ẩm ý nữa. Duẩn Minh Hy đang muốn mở miệng phản bác thì nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của Bạch Vũ Mỏng. Các ngươi xong chưa ẩm ý như vậy thật chẳng ra làm sao, muốn bị người khác coi là trò cười sao ta thật sự không biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì.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 Mẫu thần à hoàng hậu, nhưng khi hạ sinh nàng không lâu thì liền qua đời, cho nên điểm điểm luôn thích dính chặt lấy cha nuôi và ta tối nào nàng cũng muốn cùng ngủ với ta, lúc đó cha nuôi còn nói đùa là khi nào trưởng thành sẽ gả nàng cho ta. chương 159, chuyện xưa, nói xong Duẩn Minh Hy liền nở nụ cười, sự nhớ nhung trong mắt cũng động lại một lúc lâu không biến mất.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 Cảnh tượng này khiến nhiều người ngây người, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần thì bác Lý Giật Thanh đã tự mình dẫn đám người bạch vũ mọc đi về cung điện của mình. Dọc theo đường đi, Duẩn Minh Hy đều co mày, vì sao nơi này lại quen thuộc đến vậy, nhưng mà hắn lại không biết cảm giác này xuất phát từ đâu. Đi đến một tòa cung điện, để bọn họ đi vào từ lúc ở cửa cung bác Lý Giật Thanh vẫn luôn nhìn chằm chằm mộ túy tình, nhưng mà mộ túy tình thì tỏ vẻ như không thấy.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 Vũ Nhi, người nói xem con nuôi của ta khi nào mới ra đời đây. Mộ túy tình khôi phục lại thái độ bất cần đời như trước, nhìn chăm chăm vùng bụng lớn của Bạch Vũ Mộng. Còn lâu, Bạch Vũ Mộng hơi cảm thán vốt bụng, nàng đã lâu rồi chưa gặp thần, thần chàng thật sự không cần ta nữa sao. Muốn thì tự sinh đi, đừng có giò ngó cháu ngoại của ta. Duẩn Minh Hi kêu ngạo ngầm đầu, lừa mộ túy tình một cái, mở miệng.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 Nữ tử dẫn đầu đoan trang đi lên, gật đầu với Bạch Vũ Mọc. Nữ tử tên oánh nhi không cam lòng trà trà chân im lặng đứng ở phía sau, mặc hàn trần đi đến sau lưng Bạch Vũ Mọc, nhẹ nhàng mở miệng, đây là Đức Phi, địa vị gần với Mẫn Quý Phi. Hôm qua hắn cũng đã điều tra được đa số người trong cung, điều này có lợi cho bọn họ lúc làm việc. Bạch Vũ Mộng tán thưởng gật đầu, sau đó nhìn về phía Đức Phi trông rất đoan trang nhưng không biết là có xứng với chữ Đức này không. Vị phu nhân này thật xin lỗi, quánh nhi không hiểu chuyện thất lễ với các ngươi, hi vọng các ngươi không đề bụng. Đức Phi dịu dàng mở miệng, không sao, bạch vũ mộng lễ phép cười nhạt nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, nàng luôn yên lặng đánh giá Đức Phi. Các vị cũng đến dạo ngự hoa viên, không bằng chúng ta cùng đi đi cũng có người làm bạn Đức Phi lại mở miệng ánh mắt vẫn dịu dàng như trước bạch vũ mộng nhíu mày không nhìn ra được tâm tư của Đức Phi.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 Bạch Vũ Mộng vốn cũng muốn cứu Nam từ đó, nhưng mà đó là do hắn lựa chọn, nàng không có quyền can thiệp, có lẽ xảy ra chuyện như vậy, chết cũng là một loại giải thoát, ít nhất không cần sống đau khổ vì phản bội. Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên có chút cảm thắn, việc đời khó lường, không ai biết sau này mình sẽ thích ai, tựa như nàng và Lam Hạo Thần, thích chính là thích không có lý do. Nghĩ tới Mộ Thúy Tình và Bác Lý Giật Thanh, rốt cuộc Bạch Vũ Mộng nhịn không được nhíu mày, hầu cung này thật sự rất loạn, Bác Lý Giật Thanh như vậy, kêu Mộ Có vẻ bác Lý Giật Thanh cũng nghĩ tới chuyện này, cuối cùng nhìn thoáng qua mộ túy tình, bước chân trầm trọng rời đi. Tình nhi, bạch vũ mộng đầy đầy mộ túy tình đang lâm vào trầm tư, có chút lo lắng mở miệng, nàng không biết đối với nàng bác Lý Giật Thanh có ảnh hưởng lớn tới đâu. Phì, mấy năm nay hắn sống rất tự tại khoái hoạt. Mộ túy tình cười một tiếng, xoay người bỏ đi không chút lưu luyến.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 Lễ Bổ thượng thưa xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, sao hắn lại đụng vào hỏng súng như vậy, hy vọng Chiến Vương phi không nhớ rõ hắn, nếu không hắn sẽ không chịu nổi. Phần 4 tới đây là hết. Chuyển audio được đăng ở coocdoctruyen.com